có chứ, Virginia, có ông già Noel. Thưa ngài chủ bút, cháu là một bé gái 8 tuổi. Vài người bạn của cháu nói rằng không có ông già Noel. Ba nói với cháu, nếu con đọc thấy điều đó trên tờ The Sun thì nó đúng là như vậy. Vậy làm ơn cho cháu biết sự thật, có ông già Noel hay không? Virginia O'Hanlon. Cô bé Virginia O'Hanlon đã viết một lá thư gửi tới chủ bút của tờ New Yorker Sun. Lá thư được gửi đi ngay trước Noel năm 1897. Trả lời thư cho bé Virginia là một bài báo viết vội ngay vào lúc tờ báo chuẩn bị lên khuôn cho số giáng sinh. Dưới tựa đề có chữ Virginia, có ông già Noel, bài báo viết. Virginia, những bạn bè của cháu đã sai. Các bạn ấy đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi của một năm hoài nghi. Các bạn ấy không tin trừ khi đã thấy Các bạn nghĩ rằng không gì có thể bởi đầu óc nhỏ bé của các bạn không hiểu được. Tất cả mọi đầu óc, Virginia, dù là người lớn hay trẻ em, đều nhỏ bé. Trong vũ trụ rộng lớn này, trí óc con người chỉ là một con trùng, một con kiến so với thế giới vô cùng bên ngoài nó, nhỏ bé như khả năng trí tuệ của con người trong việc nắm bắt toàn bộ sự thật và kiến thức. Có chữ Virginia, có ông già Noel. Ông hiện diện cũng chắc chắn như tình yêu. Sự rộng lượng và lòng thành tâm đang tồn tại và cháu biết rằng chúng đầy rẫy sẽ mang cho cuộc sống của cháu cái đẹp và niềm vui cao quý nhất. Chao ơi, thế giới này sẽ ảm đạm biết bao nếu không có ông già Noel. Nó cũng buồn như nếu không có những bé Virginia. Lúc đó sẽ không có niềm tin trẻ thơ, thơ ca hay sự lãng mạn để sự tồn tại này có thể chịu đựng được. Không ai thấy ông già Noel ra sao? nhưng không có bằng chứng nào cho thấy không có ông già Noel cả. Những điều thật nhất trên thế giới này chính là những điều mà cả người lớn và trẻ em đều không thể thấy. Có bao giờ em thấy những bà tiên nhảy múa trên thảm cỏ xanh chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng họ không có mặt nơi đó. Không ai có thể nhận thức hoặc tưởng tượng ra được tất cả những điều kỳ diệu không thể thấy được trong thế giới này. Cháu phá tung cái lốc lắc để tìm cho ra cái gì làm nên tiếng động bên trong nó. Nhưng có một tấm màn che cái thế giới chúng ta không thấy được mà không một người mạnh nhất hoặc thậm chí tập hợp sức của những người mạnh nhất từng sống có thể xé tan nó được. Chỉ có lòng tin, trí tưởng tượng, thơ ca, tình yêu và sự lãng mạn mới có đủ sức mạnh vén bức màn đó để chim ngưỡng và vẽ nên cái đẹp và sự huy hoàng của nó. Liệu điều đó có thật không? Virginia à, trong cả thế giới này không có gì khác thật và vĩnh cửu ngoài điều đó. Không có ông già Noel Nhưng, nhờ trời, ông vẫn sống và sống mãi mãi. Hàng nghìn năm tới nữa, không, Virginia, hàng chục lần của hàng chục nghìn năm sau nữa, ông vẫn sẽ tiếp tục là niềm vui của những trái tim trẻ thơ. Tác giả của lá thư tọa soạn trả lời bé Virginia chỉ được công bố tên thật sự sau khi ông mất, đó là cây bút bình luận của tờ The Sun, Francis Farell chúc, lúc ấy 57 tuổi. Và theo bảo tàng báo chí ở Arlington, bang Virginia, Bài viết này của ông là bài bình luận được in lại nhiều nhất trong lịch sử báo chí Mỹ. Nhà báo này qua đời năm 1906, còn Virginia Ohland Dolask mất năm 1971, lúc bà 81 tuổi, sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền. Hành trang cho sự nghiệp giáo dục của bà Virginia là lá thư phúc đáp của chú mà bà cho biết đã mang theo mình suốt cả cuộc đời. Hơn 100 năm đã trôi qua, nhưng lý lẽ của chú vẫn tiếp tục sống bởi nó không chỉ là bài báo trả lời về việc có hay không ông già Noel, mà trên tất cả, nó là thông điệp của lòng tin vào những giá trị nhân loại cao quý. Xét. Sưu tầm và chỉnh sửa từ Wikipedia, Newsum và một số nguồn khác.